Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chỉ có chịu khó chạy qua đây đưa em kịp đến bệnh viện thì chắc em cũng thân tàn ma dại. Em chăn chối qua đây mong hả anh chị giúp em chăm sóc hai đứa bé. Và quả nhiên như một cách che mắt kinh khủng thậm chí biết sự hiện diện của ác mộng với ông cổ sẽ để chúng tôi nghĩ ngợi mà cuối cùng đúng là sống chết có số và cổ đại đã không qua khỏi. Thứ thuốc cổ ấy dùng tự sắt là thuốc trừ cỏ. Đúng là kể cả cô ấy còn sống thì đội thẳng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi vợ vợ quyết định tìm đến nhà ông Thịm với mong muốn tìm cách hóa giải những hận thù. Chỉ là những chiến rượu từ hàng trăm năm trước với những mâu thuẫn của cải đất cát mà đã gây ra thật nhiều cái chết thảm thương.